Chương 8: Bậc thầy độc dược. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại qua web thuviensachnoi.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, nhìn kia, đâu, kế bên thằng tóc đỏ cao ngồng đó, đeo kiến phải không, thấy mặt nó không, thấy tiếng thẹo của nó không Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xám vào ngày hôm sau Bọn học trò đứng chan nhau bên ngoài lớp học, khiển chân nhom cho được Harry một cái, hoặc quay lại để đi ngang qua Harry một lần nữa, nhìn nó chồng chọc Henry cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì nó cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học. Có tới 142 cầu thang ở Hogwarts, có cầu thang rộng, sạch bóng, có cầu thang hẹp, ọp ẹp, có cầu thang đến ngày thứ sáu thì lại dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường. Có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trùng như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm diến lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài. Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi làm người ta giật cả mình nhất là khi đang loay quay mở cửa thì chúng dèo dèo bay xuyên qua. Chỉ có mà Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới nhà Grinfindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường yêu tinh Bivest thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khóa chặt và một câu than giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăng kình, chọi phấn loạn xạ hay núp lén sau lưng Vô hình bất ngờ béo mũi rồi thét lên Chộp được mũi mày nè Nhưng mà bia vét cũng chưa tệ bằng ông giám thị August Fields Harry và Ron xui xẻo Đụng đầu ông nghe bữa sáng đầu tiên Ông bắt gặp hai đứa Đang ra sức đẩy một cánh cửa Và không may cho chúng cánh cửa đó Quá ra là lối vào một hành lang cấm Trên tận thứ ba Ông nhất định không tin là hai đứa nhỏ đi lạc Cứ khăn khăn cho là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa Ông toàn nhốt hai đứa vô hầm Thì mai thay giáo sư Karel đi ngang và thế là thoát nạn Ông Filch có một con mèo tên là bà Norris Một sinh vật gầy khẳng khiêu, lông xám như bám đầy bụi Mắt lôi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Filch Một thân một mình bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi làng ranh quy định Là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Filch ngay Ông Filch sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt chỉ trong vòng 2 giây, bởi ông biết rằng những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất cứ ai khác, có lẽ chỉ thua hai năm sinh đôi nhà Weasley. Và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Filch, và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò. Và rồi một khi đã muốn học thì có đủ thứ để học, Harry nhanh chóng hiểu ra rằng pháp thuật còn có rất nhiều điều hay họ khác chứ không phải chỉ có dạy đũa thần và lẫm nhẫm đọc mấy câu thần chú tức cười. vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính diễn dọng, học tên các gì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại thảo dược với một mùa phù thủy nhỏ chót và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ và nấm múc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Lớp học chán ngắt nhất là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất cho một con ma dạy. Giáo sư Beans đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sử trong phòng giáo viên. Sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp bỏ quên cả cái xác của mình lại trong phòng. Giáo sư Beans cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cầm cùi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emmerich quỹ sứ với Ulrich gớm ghiết. Thì giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flickwick là một giáo sư nhỏ xíu phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Harry hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi học đầu tiên. Bà nói, thuộc biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp ta sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại, tạ báo trước rồi đó. Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng để biến được từ đồn vật thành thuốc vật thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất nhiều những công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối bữa học, chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm. Đó là Harmony. Giáo sư Maconagon và các bè của Harmony cho cả lớp xem, nó đã có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Croban nở một nụ cười hiếm hoi với Harmony. Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám nhưng những bài giảng của giáo sư Carell quá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông đồng nạp mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn rồng ông đã gặp ở Romania, mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn dành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tình cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, Khi Simus cố gắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tình cái như thế nào, thì ông đỏ mặt và nói lãng qua chuyện thời tiết. Mặt khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn dành đội đầu của ông tỏa ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăn cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi. Cháu sư Karel đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi. Harry nhà cả người khi thấy trong chuyện học hành mình cũng không đến nỗi bị bạn bè cùng lứa bỏ xa quá. Trong lớp có nhiều trò cũng xuất thân từ giới mật như nó. Khi tới trường cũng chưa hề biết gì về phù thủy. Có quá nhiều điều đã học ở đây. Đến nỗi bọn con nhà nòi như Ron cũng phải chạy theo hết hơi. Thứ sáu hôm đó là một ngày trọng đại đối với Harry và Ron. Hai đứa lần đầu tiên mò tới được đại sản đường để ăn sáng mà không bị lạc. Lúc đổ đường vào tô cháo, Harry hỏi Ron. Bữa nay tụi mình học môn gì? Hai tiết độc nhật học chung với tụi Slytherin. Thì Snap là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên dị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không? Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên dị tụi mình ha? Giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Grinfindor. Nhưng không vì vậy mà bà tha cho chúng một đống bài tập cao như núi giống như ngày hôm qua. Vì lúc đó thư đến, Harry giờ đã quen với chuyện không bao giờ nhận được thư. Nhưng nhớ lại buổi sáng đầu tiên, nó thật sự bị sốc khi chứng kiến hàng trăm con cú túm vào đại sĩ đường giữa buổi điểm tâm, bay xào quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện. Cho đến giờ, con Hedwig vẫn chưa mang về cho Harry một bức thư nào. Thỉnh thoảng, nó cũng bay tới đầu trinh giai Harry, nhưng là để mổ nhẹ một cái vào tay chủ nhân, xin một miếng bánh mì nướng trước khi bay về ngủ trong chuồng cú chung với những con cú khác trong trường. Tuy nhiên, sáng nay, con Hedwig xà xuống giữa hũ đường, Gia hủ mức để thả một lá thư vào đĩa của Harry. Harry mở thư đọc ngay tức thì, bức thư viết bằng những dòng chữ ngoan mèo sau. Harry thân mến, ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc 3 giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta, Harry. Harry mượn chiếc lông chim của Ron, viết ngay mấy chữ lên mặt sau lá thư. Dân, cháu rất vui lòng, hẹn gặp bắt sau. Còn Hedwig lập tức mang thư bay đi. Cũng may là Harry còn có buổi hẹn uống trà với bác Harry để mà trông ngóng, chứ không thì chết chán luôn với buổi học về độc dược. Bài học về độc dược hôm đó đúng là kỷ niệm tồi tệ nhất trong đời Harry từ trước tới nay. Lúc ở bàn tiệc khai giảng, Harry mới chỉ có cảm tưởng rằng cháu sư Snap không ưa nó, nhưng đến cuối buổi học thứ nhất, thì nó biết chắc là nó sai hoàn toàn. Không phải giáo sư Snap không ưa nó, mà ông ấy căm ghét nó. Lớp học dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rỡn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám cung trùng ly ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Thầy Snap, cũng giống thầy Flickwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flickwick, Ông dừng lại ở cái tên Harry Potter. À, phải rồi, Harry Potter, một tên tuổi lần lấy mới của chúng ta. Giọng ông dịu dàng, Manfoy và hai thằng bạn, Grabber và Goy che miệng cười khẩy. Thầy Snap điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt của ông cũng đen như mắt bác Harry, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Harry. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối ôm. Thầy Snap bắt đầu. Trung bay tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snap có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà dẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Vì trong lĩnh vực này không phải dung dạy đồ phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bay không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bay thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạt sủi tăm nhà nhè, tỏa làng hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được cái sức mạnh tinh di của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy chúng bay cách đóng trai danh vọng, chế biến ninh quang, Thậm chí cầm chân thần chết nếu chúng bay không phải là một lũ đầu bò mà lâu này ta vẫn phải dạy Sau bài diễn găng nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harim và Ron lén nhìn nhau nhướng mày Harmony ngồi chôm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Thịnh linh thay snap nạp. Porter, nếu ta thêm rẽ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch ngại Tây thì ta sẽ được gì? Rễ bột của cái gì, giao dung dịch của cái gì? Harry đứng mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thộn ra y như nó. Harmony dơ cao tay lên. Harry đành đáp. Thưa thầy, con không biết. Môi của thầy Snap cong lên khinh bỉ. Cha cha, có tiếng tâm đúng là vẫn chưa tới đâu. Ông không đếm xịa đến bàn tay dơ cao của Harmony. Một câu khác về Porter. Nếu ta bảo mi tìm cho ta một bizar thì mi sẽ tìm nó ở đâu? Harmony dũi dài cánh tay để dơ thật cao, thiếu điều nhổm dậy để dơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xíu khái niệm nào về cái gọi là bizar. Nó thử nhìn sang bọn Manfoy, Grabber và Goy, chúng nín cười đến run cả người. Thưa thầy, con không biết. Porter, mi tưởng là có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt là lẹo của thầy Snap. Nó đã đọc tất cả các sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dursley. Nhưng chẳng lẽ thầy Snap đòi hỏi nó phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn 1.000 thảo dược và nấm mốc trong pháp thuật ư? Thầy Snap vẫn làm như không thấy cánh tay dơ cao run rậy của Harmony. Porter, cái mũ thầy tu với cây bã cho sói khác nhau chỗ nào? Tới nước này thì Harmony đứng hãng dậy, cánh tay dơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói. Con không biết, con nghĩ chắc là Harmony biết. Sau thầy không thử hỏi bằng ấy. Dài tiếng cười nổi lên, Harry bắt gặp ánh mắt của Sirius, thằng bé nháy mắt. Thầy Snape có vẻ bực mình, thầy nạt Harmony, ngồi xuống. Quay sang Potter thầy nói tiếp. Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi. La nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh, được biết đến với cái tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn biza là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Sao? Chúng bay còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? Thế là tiếng sụp soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên, dòng thầy Snap dăng lên cái nền sụp soạt đó. Nhà Greenfeder mất một điểm về sự hỗn sự của mi đấy, Potter. Từ đó cho đến cuối buổi học và độc dược, Tình hình không khá lên chút nào cho nhà Grinfeldor. Thì Snap chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết. Có bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắng Đứa nào ông cũng chê, ngoại trường Manfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Manfoy hầm như ốc sơn có sừng mới tuyệt làm sao. thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây. Rồi một tiếng xì lớn gian lên trong căn hầm. Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy luôn cái giạc của Simus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tué xuống sàn đá, đụng phải để dậy ai là khoét thành một lỗ. Cái lớp dồi dàng trèo lên ghế đứng, trong khi Neville rên rỉ và đau đớn. Nó bị chất độc gian trúng khi cái giạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt, đỏ lan khắp tay chân. Thầy Snapwax, thằng ngu! Ta chắc là mi đã thêm lông nhiếm vào trước khi nhắc dạt ra khỏi lửa chứ gì. Ông dùng cây đũa thần để dọn sạch chất độc dưng dại đó đây. Neville mếu máu vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp bụi nó. Thì snap Naximus, đem nó xuống trạm xá. Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry, hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville. mi Porter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhiếm vô? mi tưởng là để nó làm sai thì My có vẻ khôn hơn à. My lại làm mất thêm một điểm nữa cho nhà Grinfindor. Điều này thì quá bất công nên Harry há miệng toàn cãi lại, nhưng Ron đã đá vào nó thì thào. Đừng cãi, mình nghe nói thì Snap có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng. Một giờ sau, buổi học kết thúc, như treo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm. Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nạn chịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà nó đã làm mất 2 điểm trên nhà Grinfidor rồi. Thế sao thầy Snap ghét nó dữ vậy? Ron an ủi. Đừng buồn, thầy Snap cũng dẫn thương trừ điểm của hai anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Harris nha. Cả hai ra khỏi lâu đài lúc 3 giờ kém 5, băng qua sân. Lão Harris sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bé bên rìa khu rừng cấm. Trước nhà có một cái nám và một đôi giày cao su. Khi Harry gõ cửa, bên trong găng lên tiếng lục đục, rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kê đến giọng lão Harris găng lên ôm ôm. Quay lại phang, quay lại. Cương mặt to lớn và lông lá của Harris thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh. Chờ tí, quay lại phang. Lão nắm dòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà. Bên trong chỉ có một găng buồn. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lụng lặng trên trần Một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa Và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ Chất một đống chăn giá Lão Harris thả con fan ra bảo Cứ tự nhiên như ở nhà nha các cháu Con fan cũng giống như chủ coi hung hang vậy mà rất thân thiện Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tay thằng bé Harry giới thiệu với lão Harris Đây là bạn Ron Lão Harris đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to như lít mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo Một đứa nữ của nhà Wesley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh của cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy Lão Harris bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời hai đứa nhỏ Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào Nhưng hai đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm Vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình Còn Phan tìm mỏm lên gối Harry và nhẽo nước miếng khắp tâm áo dài của nó. Cả Harry và Ron đều khoái chí nghe lão Harry gọi ông giám thị Fuge là lão già đó. con con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Phan đột nó từ lâu rồi. Các cháu biết không, mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi, không thể nào thoát được nó. Chắc lão Fuge biểu nó làm như vậy. Harry kể cho lão Harry nghe về buổi học với thầy Snap. Lão Bảo Harry đừng lo lắng chuyện đó. Thầy Snap không ưa bất kỳ đứa học trò nào chứ không riêng gì Harry. Nhưng mà ông ghét con. Lão Harry gạt đi, nhảm nhí, việc gì ông ấy phải ghét cháu. Tuy nhiên Harry không thể không nhận ra là lão Harry tránh ánh mắt của nó khi nói câu đó. Lão Harry hỏi Ron. Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi, ta khoái nó lắm, nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi. Harry không biết có phải lão Harris cố ý nói sang chuyện khác không. Trong khi Ron kể cho lão Harris nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẫu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẫu báo ấy được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri. Tin mới nhất về vụ cướp nhà băng Green Girls. Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Green Girls vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cứ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắt ám đã nhúng tay vào. Các yêu tinh ở Greenwood khẳng định rằng không bị mất gì hết, căn hầm bị lục loại thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay Nhưng chúng tôi sẽ không nói cho quý vị biết trong các hầm có những gì. Xin quý vị về lợi ích của chính mình mà đừng chọn mũi vô công việc ở đây. Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa Ron có nói ai đó đã toan cướp nhà bang Greenwood nhưng không nói vào ngày nào. Bác Harry... Dù cướp nhà bang Green Ghost xảy ra vào đúng sinh nhật của cháu, giám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta đang ở đó lắm. Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Harry né tránh ánh mắt của Harry. Lão lào bầu và mời nó một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẫu tin, căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Thế thì chính lão Harry đã dọn trống căn hầm 713 vào ngày hôm đó. Nếu gọi hành động lấy cái gói nhỏ bụi bằm ấy là dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái mà bọn cướp muốn tìm? Khi Harry và Ron trở về tòa lâu đài để ăn tối, trong túi chúng đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Harry đã ưu ái tặng, kẹp quá lịch sự nên chúng không dám từ chối. Harry nghĩ không bài học nào khiến nó suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với lão Harry. Có phải lão Harry đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Phải chăng lão Harry có biết điều gì đó Và thầy Snap Mà lão không muốn cho Harry biết